Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 330, Lửa Giận Triệu cảnh giật mặt không chút thay đổi Kính tứ công công tiến lên bổ đầu lại hung hăng tát ngô chiêu một bạc tai Dùng thanh âm sắc bén lạnh lùng châm chọc một tiếng ở ngươi là cái thái gì? Cũng muốn cho chủ tử nhà ta đến phủ của ngươi Ngô chiêu lại bị đánh, khiếp sợ ôm má phải sưng đỏ trong nháy mắt Vẻ mặt không dám tin kim tứ công công hừa lạnh một tiếng, Ê nhìn tạp gia như vậy làm gì? Còn muốn bị đánh không? Được ngươi rồi. Người ta đều tự xưng là Ê tạp gia, đây cũng chính là trực tiếp tiết lộ một nửa thân phận trước mặt ngô chiêu. Ở bảng triều, cũng chỉ có hoàng đế, hậu phi và vương gia hoàng tử được trọng dụng. Đại nội giám mới có tư cách tự xưng là Ê tạp gia. Còn một nửa không biết chẳng qua là Ngô Chiêu đoán không ra quý công tử trước mắt rốt cuộc là vị quý nhân nào ở Kinh Thành. Ngô Chiêu đúng là thông minh. Trong lòng Ngô Chiêu rung lên, hai chân mềm nhũng, kẻ phịch êm một tiếng quỳ trên mặt đất, muốn đầu gối đi tới bên cạnh triệu cảnh giật cầu tình. Bị kính tứ công công chặn lại, bay lên một cước đá vào vai phải Ngô Chiêu, đạp hắn ngã xuống đất, khóe môi liền chảy ra vết máu. Cùng đồ lớn mật. Lại muốn động thủ với công tử nhà ta. Kính tứ công công sắc bén quát lạnh một tiếng, tội danh lớn như vậy liền đổ lên đầu Ngô Chiêu. Ngô Chiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, tội danh này hắn không chịu nổi. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, trong miệng cũng không ngừng hô, lệ nô tài không dám, nô tài không dám. Kính tứ công công nháy mắt với hai thanh niên áo đen đã hành lễ với triệu cảnh giật, ánh mắt hai thanh niên áo đen lạnh lẽo. Từng bước từng bước niêm phong cổ áo Ngô Chiêu, kéo hắn ra ngoài. Một thanh niên áo đen khác giống như kéo chó xê, hát ế, tê lôi phong lãng viết đã ngất đi ra ngoài. Triệu cảnh giật ôm lấy một cẩm thật vất vả mới ngừng run rẩy trong lòng hắn. Ở bên tai nàng ôm thanh an ủi, kệ không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ không buông tha hai tên cẩu vật kia, nhất định phải thay ngươi đòi lại công đạo. Một cẩm gặp biến cố hôm nay, bị triệu cảnh giật cưỡng ép đưa về nhà của nàng. Biết được nàng bị kinh sợ mới vừa bận rộn xong chuyện bên ngoài. Sau khi trở về Quế Di hối hận liên tục dậm chân. Phải lập tức triệu tập nhân thủ, muốn báo thù cho một cẩm. Bị một cẩm ngăn lại. Quế Di không cần tức giận, chuyện này công tử tự mình xử lý, hắn nói nhất định phải thay ta đòi lại công đạo, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Mấy ngày nay, một cẩm đối với tính cách triệu cảnh giật cũng thăm dò được một ít, người này nói được làm được, là một người tàn nhẫn. Hắn nếu đã nói sẽ không buông tha hai tên cẩu vật kia. Nói muốn thay nàng đòi lại công đạo, vậy thì không phải bình thường đòi lại công đạo. Hai cái gia tộc chó má kia. Xong rồi. Mấy ngày kế tiếp, không ngoài dự liệu của một cẩm, triệu cảnh giật là thủ đoạn của lôi đình. Quan trường tỉnh Giang Nam dấy lên sóng lớn ngập trời. Các loại Giang Nam tỉnh phủ địa phương các lão gia vi phạm pháp luật tấu tử như tuyết phiến bay tới Kinh Thành. Bất quá thời gian nửa tháng, từng đạo thánh chỉ được đưa đến tỉnh phủ Giang Nam. Phong lãng Việt vị tam phẩm quan lớn đếp cử cử bởi vì xúc phạm triều đình 13 hạng luật pháp đích bị lột đi ô sa mũ trên đầu. Mà tam tộc ngồi liên tục, bị đầy đến Tây Cương. Về phần phong lãng Việt phong gia cùng nhạc gia một người cũng không chạy thoát. Có một người tính một người, không phải bởi vì vi phạm pháp luật mà xuống đại lao, thì cũng là bị đầy đi biên cương khổ hàng lao động. Ngô gia của Ngô Chiêu, bởi vì phụ thân hắn tham dự quá nhiều chuyện sai lầm lão hoàng đế kiên kỵ, lại bị tru diệt toàn tộc. Tổng cộng hơn 130 người Chỉ có ấu nữ và hài nhi Trong tộc mới tránh khỏi bị tru sát Ngô Chiêu làm sao cũng không nghĩ tới Hắn và Phong Lãng Việt Càng thấy hai mặt một cẩm Lại dẫn tới đại họa ngập trời như tru diệt toàn tộc Nhưng hối hận cũng không kịp Bởi vì nó xảy ra quá nhanh Khi Triệu Cảnh Giật đến báo cho một cẩm biết tất cả Trong lòng một cẩm không còn bình tĩnh nữa Một cô nương Ta nói cho ngươi biết những điều này Hy vọng ngươi không cần vì thế mà suy nghĩ nhiều, cho dù là phong gia hay ngô gia cũng vậy, đều là bọn họ tự tìm. Ơn, hai nhà bọn họ đều tham dự tranh trữ chuyện bị hoàng đế bệ hạ kiên kỵ như vậy. Một cẩm kinh ngạc nhìn hắn, e tranh trữ. Vậy triệu vương thế nào? Hoàng đế bệ hạ. Khóe môi triệu cảnh giật công lên. Triệu vương điện hạ thủ đoạn lợi hại, lần nữa bị hắn tránh thoát. Hắn đem tiếng xấu quăng lên người thập ngũ hoàng tử. Hôm nay hoàng đế bệ hạ tức giận, đem thập ngũ hoàng tử giam cầm. Mẫu phi lưu tần của thập ngũ hoàng tử cũng bị đánh vào lãnh cung. Một cẩm nhíu mày, nàng nhớ rõ, đời trước thập ngũ hoàng tử là một người nói lắp. Ở triều đại này, hoàng tử phàm là có dung mạo không đẹp đều không có duyên với ngôi vị hoàng đế. Húng chi hoàng tử có nói lắp như vậy rõ ràng thiếu hụt. Thập ngũ hoàng tử rất rõ ràng là bị triệu vương tính kế. Dù sao thập ngũ hoàng tử bởi vì tật cà lăm này, đến bây giờ còn. Chưa được phong vương, vẫn chỉ là một hoàng tử mà thôi. Bất kể là bản thân thập ngũ hoàng tử, hay là ngoại gia sau lưng hắn, trong lòng đều biết rõ, hắn có tật như vậy là không có khả năng kế thừa đại thống, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thập ngũ hoàng tử là bị oan uổng. Một cẩm thấp giọng hỏi. Triệu cảnh giật lại châm chọc lắc đầu. Cũng không phải oan ủng hắn, bất quá là hắn cùng mẫu phi lưu tần. Không phải mua xuẩn được triệu vương hứa hẹn chỗ tốt liền ngu xuẩn đi thay triệu vương thu mua lòng người, thậm chí chiêu binh mãi mã, chính là hắn nguyên bản chính là có giả tâm như vậy, sau khi bị triệu vương tìm tới cửa, liền. Dù sao mặc kệ thật ngũ vương tự xuất phát từ nguyên nhân gì làm như vậy, dù sao cũng không bị oan. Một cẩm nghe hiểu. Nhưng hắn rốt cuộc còn trẻ, đấu không lại triệu vương cáo già. Lúc này mới đi tới nơi nào a Đã bị triệu vương bán. Thay triệu vương gánh tiếng xấu. Trất trùng hợp, toàn tộc phong lãng Việt và cử cử của hắn là ngô gia cùng nhau trung thành với thập ngũ hoàng tử. Kỳ thực cử cử của phong lãng Việt là người của triệu vương, ngô gia mới là người của thập ngũ hoàng tử. Vậy, ngô gia có quan hệ sâu xa với thập ngũ hoàng tử. Một cẩm nhíu mày, trong lòng khẽ động, liền có suy đoán như vậy. Triệu cảnh giật liền mỉm cười. Khẽ gật đầu, ôn nhu nói, ngày một cô nương đoán không sai. Ngô gia tổ tiên kia nhận qua ân huệ của thập ngũ hoàng tử ngoại tổ gia, mấy năm nay vẫn ẩn nhẫn không phát, kỳ thực chính là phái thập ngũ hoàng tử. Nói cách khác, bên hoàng đế bệ hạ đã tra được những thứ này. Một cẩm không khỏi tò mò. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net